À, phương diện phẩm tính. Can bắt đầu bằng nhận định, khi muốn thẩm định một vật có đẹp không, ta không dùng trí năng để quy biểu tượng đẹp đó về một đối tượng nhưng quy nó về chủ thể, xem nó gây thỏa thích hay bất mãn cho chủ thể. Khi ta quy về đối tượng, thì ta có một tri thức khách quan, còn đây ta quy về chủ thể để có một cảm tưởng thẩm mỹ. Thực ra chữ aesthetic, do chữ hy lạp aestheticos, nghĩa là thuộc về cảm giác. Như vậy khoa thẩm mỹ là khoa nghiên cứu về cảm giác của ta, những cảm giác tế nhị và hình thức. Bởi thế tuy gọi là phán đoán thẩm mỹ, nhưng đây không phải loại phán đoán tạo nên tri thức, mà chỉ là những cảm nghĩ tạo nên thỏa thích mà thôi. Tại sao thẩm mỹ là một phán đoán về hình thức cái đẹp chứ không liên can gì đến chất thể cái đẹp? Con người bị chi phối bởi cảm giác sẽ không thể phán đoán một cách chính đính, điều này ta đã thấy nơi những phán đoán đạo đức. Và ta nhớ rằng chỉ những mệnh lệnh tuyệt đối mới có giá trị đạo đức, còn như những châm ngôn hướng dẫn hành động theo tư lợi thì không có giá trị đạo đức. Đây cũng vậy, phán đoán thẩm mỹ là một phán đoán của cảm giác, nhưng cảm giác cũng có hai loại, cảm giác hình thức và cảm giác chất thể. Cảm giác chất thể trói buộc ta vào từng sự vật và xui nên những thèm muốn của nhục dục, cho nên mới có chuyện mẹ hát con khen hay. Muốn đạt tới mức một phán đoán thẩm mỹ đích thực thì phải gạt cái riêng tư ra một bên. Không những riêng tư theo nghĩa của anh hay tôi, nhưng còn theo nghĩa nó là cái này hay cái kia, làm như thế để đạt tới cái mô hình đẹp nơi sự vật đẹp kia thôi. Như thế nghĩa là tuy tôi đã nhìn vào sự vật đẹp mới lãnh hội được cái mô hình đẹp, nhưng không nên lưu ý về cái sự hiện hữu cụ thể của vật đó. Can viết, điều chúng ta cần biết là chính biểu tượng tôi có về sự vật kia đã gây nên trong tôi cái khoái cảm, mặc dầu tôi hoàn toàn dừng dưng về sự hiện hữu của sự vật đó. Như vậy dễ thấy chính biểu tượng của sự vật đó ở trong tôi mới là điều quan trọng, chứ không phải sự hiện hữu cụ thể của sự vật đó, và chính biểu tượng đó làm cho tôi có thể nói rằng đẹp và chứng tỏ rằng tôi có khiếu thẩm mỹ. Ai cũng nhận rằng khi những phán đoán của ta về cái đẹp có pha trộn một chút tư lợi thôi, thì phán đoán sẽ phán đoán thiên lệch, không đáng gọi là một phán đoán thuần túy thẩm mỹ. Để làm sáng tỏ tính chất thuần túy và vô tư của thẩm mỹ. Can đã so sánh thẩm mỹ với những tình cảm tương tự như thú vị và tốt. Thế nào là đẹp, thế nào là tốt, thế nào là thú vị. Xem cả ba giống nhau ở chỗ được ta ưng ý nhưng xét kỹ thì chúng khác nhau lắm. Theo Can thì thú vị là cái làm vui thỏa giác quan ta nơi những cảm giác của ta. Như vậy thú vị nằm trong lãnh vực cảm giác thường nghiệm và liên can đến sự hiện diện của sự vật. Vì chính sự vật mới gây nên được cái cảm giác thú vị cho giác quan ta. Trái lại. Cái đẹp cùng với niềm vui thỏa nó mang lại cho ta thì không lệ thuộc vào sự vật, nhưng chỉ liên can đến biểu tượng sự vật trong tâm trí tôi. Nói cách khác, cái đẹp của thẩm mỹ là một mô hình, trong khi đối tượng gây nên thú vị thì hiện hữu thực sự như một vật cụ thể. Cái thú vị luôn có kèm theo cái ham, vì nó xui sự thích thú và lôi kéo ta về với nó. Còn như cái đẹp thì không do cái ham và cũng không gây nên cái ham, vì sự vui thỏa nó mang lại cho ta là một vui thỏa vô tư. Vì vô tư, vui thỏa này mới có tính chất phổ quát và nhất thiết chung cho mọi người. Đang khác cái tốt được định nghĩa là cái làm thỏa mãn ta trong phương tiện lý trí và bằng một quan niệm. Tốt là cái hợp lý, và cũng hàm ý một ít lợi gì, cho nên khi nói, cái đó chỉ tốt cho anh, ta có ý bảo điều ấy chỉ có lợi, hoặc chỉ hợp với người đối thoại với ta. dầu sao, tốt luôn nói lên một giá trị của sự vật. Bởi vậy nó cũng giả thiết sự hiện hữu của đối tượng cụ thể như phán đoán về thú vị. Tóm lại ba phán đoán đó có điểm giống nhau và cũng có điểm khác nhau, giống nhau vì chúng đáp ứng một sự chờ đợi, một nhận định nào đó của ta, và khác vì phán đoán thẩm mỹ, đẹp, thì vô vị lợi, còn hai phán đoán kia đều có những cái lợi khác nhau, tốt thì lợi về phương tiện đạt mục tiêu, và thú thì lợi về xúc động cảm giác. can viết tóm tắt như sau, cái thú vị. Cái đẹp và cái tốt nói lên ba phương diện khác nhau của các biểu tượng liên can đến tình cảm khoái khổ. Ta phân biệt ba cái này dựa theo biểu tượng của mỗi cái đối với tình cảm khoái khổ kia. Và chúng ta có đủ những danh từ khác nhau để gọi tên mỗi kiểu ưng ý đó. Vậy thú vị là cái mang lại sung sướng cho ta. Đẹp là cái làm ta thỏa lòng. Còn tốt là cái được ta quý trọng, vì ta coi nó có giá trị khách quan. Các con vật thiếu lý trí cũng biết thú vị. Còn đẹp thì chỉ con người mới biết, vì tuy con người là sinh vật, nhưng còn thêm lý trí nữa, nhưng cái đẹp lại không phải là nhận định của con người xét như nó là những hữu thể có lý trí, như tinh thần, thần linh, nhưng xét như nó vừa có lý trí vừa có bản tính sinh vật. Và tốt là cái có giá trị cho bất luận hữu thể nào có lý trí. Ta có thể nói trong ba loại thỏa thích trên đây, riêng chỉ khi ta khoái cái đẹp mới thực là một thỏa thích vô vị lợi và tự do, vì ở đây không có một lợi ích nào. Dầu lợi ích của lý trí hay của giác quan, lôi cuốn ta ứng theo. Cho nên người ta có thể nói rằng trong ba trường hợp trên, sự thỏa thích của ta có liên can với xu hướng, hay với ủng hộ, hay kính phục. Chỉ có ủng hộ là tự do. Với câu cuối cùng trong đoạn trích dẫn này, ta lại gặp lại tính cách, hòa điệu kỳ diệu, của phán đoán thẩm mỹ, một sự hòa điệu hoàn toàn tự do, và kỳ diệu vì lý trí không giải nghĩa được, bí quyết của hòa điệu này nằm sâu trong bản chất con người và Can bảo đó là chỗ sâu nhất. Và bây giờ chúng ta có thể hiểu câu định nghĩa mà Can đã đưa ra, xét về phương diện phẩm tính, thì, khiếu thẩm mỹ là khả năng phán đoán về một sự vật hay về một biểu tượng sự vật, dựa trên sự thỏa thích hay không được thỏa thích, nhưng một cách hoàn toàn không bị lợi. Và đẹp là đối tượng của sự thỏa thích này. Nhìn một sự vật, ta bảo đẹp, theo thẩm mỹ, không phải vì nó có lợi và được việc cho ta, cũng không phải vì nó kích động lòng tham của ta. Nhưng vì ta thấy nó cân đối, đúng kiểu, tinh vi, tóm lại ta nói nó đẹp vì khi lược lại cái biểu tượng của nó trong trí tưởng tượng của ta, ta cảm thấy một sự vui thỏa tinh thần do sự hòa điệu giữa trí tưởng tượng và lý trí. Gọi là vui thỏa tinh thần, vì không phát sinh do cảm xúc, nhưng là do sự hòa hợp linh diệu giữa hai tài năng ở trong ta. Tuy nhiên, như Can vừa nhắc, tinh thần đầy không có nghĩa là thuần túy tâm linh, vì lẽ phán đoán thẩm mỹ có đối tượng là những sự vật hữu hình chính những hữu hình là điểm tựa cho những phán đoán thẩm mỹ mặc dầu khi thành hình thì phán đoán thẩm mỹ không chú tâm vào sự vật cụ thể mà chỉ chú tâm đến mô hình tức biểu tượng của nó